Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và đến với chuyên mục truyền dài kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay, thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị tập 9 của bộ truyền Kiếp làm dâu đến từ tác giả Trương Huệ. Quý vị thân mến, kể từ ngày về làm dâu trong gia tộc Họ Trần, Thủy Huyền vẫn là một cô gái ngây thơ và hiền lành, thế nhưng trải qua quá nhiều fan nguy hiểm, thậm chí suýt nữa bỏ mạng. Giờ đây Thủy Huyền đã mạnh mẽ hơn. Ở phần cuối của tập truyền trước thì cô ấy đã dám đối mặt với Thảo, vợ cả của mình, đồng thời cũng chính là người đã ỉm bùa cô. Vậy thì ở tập truyền này chúng ta sẽ biết được điều thú về mà Huyền sẽ tiết lộ cho Thảo là điều gì. Bên cạnh đó cũng ở tập truyền này thì cái giá mà Thảo phải trả giờ đây mới thực sự đến. Vậy thì cái giá mà cô ta phải trả cho việc đã dùng bùa ngại để hám hại Huyền là gì đây? Cũng ở phần cuối của tập truyền này, thì sẽ có một điều vô cùng bất ngờ đến từ nhân vật Ngọc, tức là vợ ba của ông Cảnh, chủ nhân của căn nhà này. Vậy thì, người phụ nữ đứng trong bóng tối này đang che giấu điều gì đây? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyền này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip chỉ dầu nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Hiện tại trên kênh Trở thành đang phát sóng bộ truyền nước mắt Kiều nữ và bộ truyền này đang đi đến hồi cao trào của nó. Và quý vị và các bạn cũng đừng bỏ lỡ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyền Kiếp làm dâu tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của Anh Sa. Lúc này thì Thảo nhìn Huyền bằng đôi mắt hoang mang tột độ. Tại sao? Tại sao mà mày có thể thay đổi nhiều đến như vậy? Hay là ngay từ đầu? Mày không hề ngu ngốc. Chỉ là già vờ ngây thơ thôi có phải không? Cứ cho là như vậy đi. Trên đời này thì không có ai hiền lành mãi được. Và cũng không có ai cứ ngu ngốc mãi được. Nhưng mà tất cả những thứ này không phải là vấn đề mấu chốt. Mẫu chốt ở chỗ, tôi có một thứ rất thú vị, muốn kể cho chị nghe đấy. Chuyện gì? Tôi sẽ không nói, nếu như mà bản thân của tôi không có lợi ích. Làm sao tao biết, mày định nói chuyện gì với tao, mà cho mày lợi ích chứ? Thứ này rất thú vị, chị không nghe, tiếc nuối cả đời đấy. Mày nói đi, mau nói đi. Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng đang có ý định muốn nói cho chị biết. Một người thân cận ở bên cạnh chị, có khi nào chị nghĩ sẽ phản bội mình không? Mày... mày nói vớ vẩn gì vậy? Ai là người thân cận? Ai phản bội? Bình thường thì chị thông minh lắm cơ mà. Chuyện đơn giản như thế này chẳng nhé chị lại không nghĩ ra. Ý của mày là Đúng rồi đấy Ngạc nhiên chưa Không thể nào Không thể nào có chuyện đó Nó theo tao từ bé Tất cả mọi thứ đều nghe theo lời của tao Mày đừng có giờ cho ly rán Tao sẽ không để cho mày dắt mũi đâu Tầm này rồi thì không cần ly rán làm gì cả Tôi đâu có rảnh dối Chẳng qua là thấy chị đáng thương cho nên Nói cho chị nghe thôi Có biết ai là người đã nói cho tôi nghe chị giả điên không? Không thể. Không thể có chuyện đó được. Tôi nói dối chỉ để làm gì? Nếu như không tin, cứ thử điều tra xem. Chắc chắn còn có nhiều điều thú vị hơn chuyện mà tôi vừa nói đấy. Huyền nói xong thì đi ra ngoài. Nhìn ánh mắt hoang mang kia của Thảo thì Huyền biết thời gian sắp đến, chắc chắn là cô sẽ không bị làm phiền. Bởi vì cô ta đang bận điều tra xem mình có bị phản bội hay không, thì lấy đâu ra thời gian chạy theo mình nữa. Khoảng thời gian này thì Huyền có thể tìm cách kéo ngắn khoảng cách giữa cô và Minh lại một chút. Nhìn thấy mình vẫn đứng đợi, khóe mắt của Huyền cay cay. Có lẽ là anh lo lắng cho cô, cũng có thể là sợ cô sẽ bị Thảo làm hại đến. Khi biết chắc Minh chính là người mà cô luôn mong nhớ, thì cô lại cảm thấy bối rối. Vẫn còn suy nghĩ không biết có nên hỏi anh không Cô chỉ sợ rằng anh đã quên từ lâu có nói với anh thì chắc gì anh đã để tâm Thế nên rồi Cô cũng chẳng nói ra được Mình đi vội đến chỗ cô Nắm lấy bàn tay của cô Anh lo lắng rồi hỏi dồn Em có sao không có bị thương ở đâu không Cô ấy có làm gì em không Em không sao đâu Anh đừng lo Thế làm sao mà không lo được Sao anh có thể không lo cho người mà anh Đã mong nhớ suốt bao nhiêu năm trở như vậy Anh Lúc này thì mình lấy từ trong túi áo ra Thứ mà anh coi là vật đánh ước Giữa cô và anh Em còn nhớ nó chứ Em Đã tặng nó cho anh năm ấy Huyền nhận lấy con cào cào Từ tay của mình Từng ấy năm trôi qua Vậy mà nó vẫn vạn nguyên Chắc hẳn là anh đã giữ nó rất cẩn thận. Huyền vội đưa tay vào túi áo của mình, rồi cô chợt nhớ ra cái túi ấy cô đã đưa cho Bích đi giặt. Có phải là em đang tìm cái này không? Mình đưa chiếc túi gấm ra trước mặt của Huyền. Hóa ra thì anh đã biết cô chính là cô bé năm đó, từ lúc anh nhìn thấy cái túi. Anh xin lỗi. Sao tự nhiên anh lại xin lỗi? Anh đâu có lỗi gì đâu. Anh xin lỗi, bởi vì đã không nhận ra em sớm hơn. Nếu nhà anh nhận ra em sớm hơn thì... Thì có phải là anh sẽ về quá khứ mà đối xử tốt với em không? Còn hiện tại thì anh sẽ không quan tâm má. Không phải như thế đâu. Thực ra thì em không muốn anh về quá khứ mà cố gắng chấp nhận em. Em cũng biết bản thân của mình chẳng xứng đáng gì với anh cả. Vậy nên em cũng chưa một lần dám trách móc. Em là một cô gái tốt Chỉ là anh cố chấp với quá khứ của mình thôi Nhưng bây giờ thành biết Em chính là quá khứ của anh Thì chắc chắn tương lai sau này Em cũng sẽ ở đó Mình nắm lấy bàn tay của Huyền Cảm giác thân thuộc năm ấy Lại ùa về trong chốc lát Chỉ vì sự ngu ngốc của anh Mà suýt nữa cả đời này Anh không thể nào gặp lại được em Lúc ấy chúng ta Em chỉ là những đứa trẻ thì làm sao có thể suy nghĩ sâu xa như thời điểm hiện tại? Sao anh cứ phải trách mình làm gì thế? Nếu như người mà em lấy không phải là anh, nếu như người em lấy là một người khác, thì anh biết phải làm thế nào đây? Cho dù gặp lại thì anh biết phải đối mặt thế nào chứ? Những thứ suy nghĩ này đã quần quanh trong đầu của mình suốt từ lúc mình biết Huyền chính là người mà anh luôn luôn tìm kiếm. Anh cảm thấy mình đúng thật là ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức không thể nào nhận ra cô. Sau này thì anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Nhất định, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu. Cảnh tường ân ẩn ái ái này khiến cho một người không vừa mắt. Cũng đã một thời gian sống yên biển lặng. Bây giờ cũng nên khuấy đảo một chút cho vui cửa vui nhà. Lúc này thì Ngọc quay sang nói với Hòa. Mày có làm theo những gì mà bà đã dặn không đấy? Dạ có à Tất cả mọi việc Con đều nghe theo lời của bà mà Vậy là con Huyền Nó đã biết con Thảo giả điên Bây giờ thì loại bỏ được Một đứa xảo trá Chỉ cần loại nốt cái đứa ngốc ngách nữa là xong thôi Nhưng mà cô ta không hề ngu ngốc như vậy bề ngoài đâu Vậy thì sao Thế nó có cửa để đấu với Tào á Nhưng mà con sợ Sợ gì? Còn sợ... Cô Thảo biết. Còn phản bồi cô thì cô sẽ giết con mất. Mày đúng là cái đứa ngốc nghếch. Nó chỉ vì muốn người ta tin nó bị điên, mà nó nhấn tâm đập vỡ đầu của mày. Nó có coi mày ra cái gì đâu, mà mày phải lo lắng cho nó. Hơn nữa bây giờ thì mày là người của tao rồi. Đứa nào đụng được vào mày nữa? Nhưng mà... còn vẫn sợ ấy. Hoa đang nói chuyện với Ngọc thì bất ngờ bị túm tóc Lúc kia biết là ai đã túm tóc của mình Thì đã đau đớn lắm rồi Mày nói cho tao biết Mày đã nói gì với con Huyền vậy Nếu như mày không nói cho tao Tao giết mày ngay tại chỗ Hoa hoàng hút cậu xin Cô ơi Em có nói gì đâu Sao cô lại làm như vậy với em chứ Mày đừng tưởng lừa lọc được tao Tao đến bước đường cùng rồi Nếu như tao chết Thì cũng phải lôi cái kẻ phản bội theo cùng nữa Lúc này thì Ngọc bình thản Vỗ hai tay vào nhau Tạo nên những âm thanh nghe vô cùng chướng tai gài mắt Thảo dừng lại Ánh mắt nhìn Ngọc như có tia lửa Tất cả những chuyện này Đều do bà làm ra sao Những con búp bê biến mất Rồi cả máu trong cái hộp Cũng đều do bà Có phải không Thông minh như thế này thì chắc là không phải điên rồi. Hay là đang trong giây phút tỉnh táo. Chỉ cần nhìn thấy bà cả thì lập tức phát điên trở lại. Trả lời câu hỏi của tôi đi. Tôi hỏi, tất cả mọi thứ có phải do bà làm không? Bà không nghe thấy á? Nếu như vậy thì đã sao? Lúc tôi bảo cô hợp tác, cô không đồng ý. Bây giờ đến bước đường cùng, đồ lỗi trai được khốn nạn. Bà đúng là khốn nạn. Bà mườn tay tôi, để rồi đuổi cả tôi lẫn con Huyền ra khỏi cái nhà này á? Bà không muốn anh Minh có con nối giói. Bà muốn đứa con trai của bà lớn lên sao? Những kẻ ngu ngốc thì sẽ bị loại. Trời này từ xưa đến nay, chưa ai chối cái bao giờ cả. Tôi có làm cái gì mà ngạc nhiên như vậy? Bảo sao mà những thứ tôi mất bao nhiêu công sức làm. Lại dễ dàng bị phá hủy bởi một bà thầy như vậy. Hóa ra tất cả, đều đã bị bà nhúng tay vào sao. Nói rồi cô ta quay sang phía Hoa, ánh mắt cô ta nhìn Hoa cứ như muốn ăn tươi nút sống đến nơi vậy. Mày nói đi, có phải là mày đã phản bồi tao từ rất lâu có phải không? Có phải là chúng mày, đã phá hủy mạch nuôi bùa của tao, khiến cho nó không còn đủ sức mạnh nữa. Cô ta không giật tóc của Hoa nữa mà chuyển sang bóp cổ. Bóp chặt đến nối. Thiếu tí nữa thôi thì hòa về với ông bà tổ tiên. Nếu như không phải Ngọc cáo Thảo ra thì hòa chết chắc. Ngọc nói với Thảo. Trong cuộc chơi này, đứa nào ngu, đứa đó bị loại. Mày thua rồi đấy. Ta cho mày một ngày, rời khỏi cái nhà này. Đừng để đến lúc bị đuổi đi thì xấu mặt đi nhé. Nói xong thì Ngọc đẩy Thảo... Ngã xuống đất, cô ta sau đó không thể nào từ mình đứng lên được nữa. Sốc đến nỗi, cả cơ thể cứ run lên. Cho dù dến đạt đến mấy, tôi cũng không thể nào qua nổi đôi mắt của người đã theo mình suốt nhiều năm. Cho dù khôn ngon đến mấy, cũng không thể nào lường trước được, mình sẽ bị phản bội. Bị đâm một nhát sâu như vậy, có thể không chết được sao. Nụ cười sau cùng quả thực có chút bi đát. Chưa sao gì cũng bị đuổi khỏi cái nhà này thôi. Nhưng mà không thể nào cam tâm cho nổi. Bao nhiêu năm cố gắng, bao nhiêu năm toàn tính thì rốt cuộc tay trắng, vẫn hoàn trắng tay. Phải cố gắng lắm thì Thảo mới có thể đi về phòng của mình. Lúc này thì Hoa vẫn ở lại. Tay ôm lấy đầu rồi có vẻ rất đau. đầu đớn một tí như vậy có là gì? Sau này xung sướng nghĩ lại mấy chuyện này. Hoàn toàn xứng đáng. Con không biết là cậu mình liệu có để ý gì đến con không nữa. Con Huyền, nó còn ở đây ngày nào, thì cậu mình còn yêu thương nó ngày đó. Không cần phải lo lắng như vậy. Tình cảm con người chính là thứ dễ thay đổi nhất. Thời tới tai ai, người đi nắm bắt thôi. Lo lắng làm gì? Bữa cơm tối hôm đó thì tất cả mọi người đều có mặt, kể cả Thảo. Cô ta nhất quyết muốn ăn cơm cùng với cả nhà, dù đang giả điên. Sau đó thì cũng chẳng ai còn muốn cản nữa. Là bởi vì họ muốn biết vợ kịch tiếp theo sẽ diễn biến ra sao. Còn có thêm một người nữa. Người được coi là trụ cột trong gia đình. Sau một thời gian ăn chơi chắc táng thì cuối cùng cũng biết vác mặt về nhà. Nhà này chuyện gì xảy ra thì mấy cũng chẳng thèm bận tâm. Nhất là chuyện của những người đàn bà trong gia đình. Thứ duy nhất ông mấy quan tâm đó chính là một tháng... Mình thu về được bao nhiêu tiền từ trang trại ba kiêm phục một vụ lúa Lấy được bao nhiêu tiền cho thuê Và điều mà ông ta quan tâm hơn cả Là đi đến chỗ nào chơi Thì sẽ vui hơn Lúc ăn cơm xong thì Thảo đứng lên thưa chuyện Còn thưa bố, thưa mẹ, thưa dì ba con có chuyện muốn nói Lúc này thì ông cảnh nhìn Thảo Sao vậy? Sao mà nhìn thấy vẻ mặt của con có vẻ nghiêm trọng như thế? Dạ thưa Con có chuyện muốn nói Thì có chuyện gì Mau nói đi Đều là người trong nhà cả thôi Con Sẽ rời khỏi ngôi nhà này Cái gì Sao lại rời khỏi Lý do là gì Con làm vợ của anh mình Đã lâu như vậy rồi Thế nhưng vẫn không thể nào sinh con Bây giờ sức khỏe của con lại có vấn đề Con sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến mọi người Chỉ có mối chuyện đó thôi sao Chưa có con thì từ từ sẽ có Còn về vấn đề sức khỏe không tốt thì chứa chỉ Nhà này sẽ không đuổi con đâu Nghe ông Cảnh nói như vậy thì Ngọc vội vã Nắm lấy tay của ông ấy Có những chuyện anh không biết đâu Cứ để lát nữa em sẽ nói cho anh nghe Chuyện của đàn bà mấy người tôi không có hứng thú Thế nhưng mà bỏ ngay, có ý định tìm cách đuổi con Thảo ra khỏi cái nhà này đi. Con Thảo nó là đứa do chính tôi đưa về làm vợ của thằng Minh. Nếu mà tôi không đồng ý, thì không ai có quyền đuổi nó ra khỏi cái nhà này. Từ đầu đến cuối thì Huyền im lặng quan sát. Cô đối với gia đình này phải phòng bị hết sức có thể. Một chút cũng không được sơ sẩy. Ngoài trừ Minh và Bích ra thì cô không thể nào tin tưởng bất cứ ai. Nếu như không thì người thất bại và chịu nhiều khốn khổ nhất Chỉ có mình cô thôi. Cô không thủ đoạn, không toan tính, thì người khác cũng sẽ làm như vậy với cô. Có một câu mà dì vẫn luôn nói. Người không vì mình trời chu đất diệt. Câu này đúng với hoàn cảnh hiện tại của cô. Và chính huyền cũng không biết là mình có thể bước qua được cái vỏ bọc đã trùm lấy mình suốt bao nhiêu năm qua không nữa. Nhưng mà cô sẽ cố gắng. Cố gắng để phần đời còn lại có thể được ở bên cạnh người mà cô yêu thương. Sau tất cả thì Thảo vẫn được ông Cảnh giữ lại. Cô biết, nhưng mà cô chẳng có ý kiến gì cả. Cũng không hề có ý định gặp mặt cô ta. Để cô ta đi dễ dàng như vậy sao? Như thế thì bao nhiêu oan ức mà cô chịu đựng? Ai là người trả cho cô đây? Cũng vì Thảo mà cô trải qua cơn đau chết đi sống lại. Chỉ một chút nữa thôi, mất đi cả mạng sống. Vậy thì cô ta cũng phải trải qua chứ. Còn một người nữa mà Huyền phải đối phó. Người này lúc nào cũng hàm hè với cô cả, mặc dù cô chẳng làm gì. Cô cũng phải để mắt lấy cô ta một chút, tránh trường hợp cô ta lại đâm sau lưng của cô một lần nữa. Ánh mắt của Huyền không còn ngu ngơ, không còn là một con bò để cho người ta rắt mũi. Cũng không phải ai nói gì cũng giả giả vâng vân. Cô đang để ý đến thái độ của Ngọc. Tức đến nối, sắp ói ra máu đến nơi. Bỗng nhìn cô ta lôi Huyền vào cuộc, Huyền này, thời gian đến đây chắc cũng chịu không ít ở mức nhỉ. Chị bằng thì con cứ nói hết ra đi. Biết đâu thì mọi người sẽ hiểu được vấn đề. Người cần giữ, sẽ giữ, mà người không đáng giữ thì cứ để cho họ đi. Huyền thì không muốn để cho cô ta thỏa mãn, cô vô cùng bình thản rồi nói. Gì, đang nói chuyện gì vậy? À? Con đến đây ở chưa phải chịu ở mức tí nào cả. Mọi người mặc dù nghiêm thế nhưng mà đều đối xử với con rất tốt Và con không hề có ý gì trong lòng cả Cô ta vẫn cố gắng gượng cười Vẫn muốn thuyết phục Huyền Bây giờ là cơ hội tốt nhất để con nói ra đấy Tôi không nói ra bây giờ thì bao giờ đây ở Tính để chết đi rồi, mang xuống mổ á Con đã nói rồi Con không ở mức gì cả Sao mà dì có bắt con phải nói ra như thế Hay là gì muốn con nói dối Dừng chuyện cho ai sao Ngọc thì cứ ra hiểu cho Huyền Nói hết chuyện Là Thảo đã gây ra trong cảnh biết Cho bà Kim Phổng biết Thế nhưng mà Huyền lại giả ngây giả ngô Không hiểu gì cả Tức quá Thì Ngọc đập bàn cái rầm một cái Ăn cái gì mà ngu rốt như vậy Đã bảo nói ra thì cứ nói ra đi Nói xong câu ấy Thì mặt của Ngọc tái mét Khi va phải ánh mắt của mình Trời à Nhìn mình lúc này có khác gì muốn ngay lập tức ăn tươi nút sống Ngọc đâu. Dần dưa đến nối, mắt đỏ lư cả lên. Người của Ngọc thì cứ như thế run lên. Đến mức từng câu từng chữ nói ra cũng trở nên ấp ống. Um, làm gì mà cậu nhìn tôi như vậy? Sao mà cậu có thể dùng ánh mắt đó để nhìn người vai vẽ trên của cậu chứ? Dù gì thì tôi cũng là vợ của bố cậu đấy. Cậu đừng có mà không biết trên dưới. Mình thì lạnh nhạt, nhưng mà vẻ mặt vẫn mang lại cho người ta sự sợ hãi vô hình. Anh nhìn Ngọc, giọng nói đanh lại. Vậy thì cũng đừng đồng đến giới hạn của tôi. Giới hạn của cậu? Giới hạn của cậu là gì? Mình nắm chặt lấy tay của Huyền. Giới hạn của tôi chính là cô ấy. Bất cứ ai làm tổn thương đến cô ấy, thì cũng coi như tổn thương đến tôi. Mà tính của tôi thì tất cả mọi người trong cái nhà này đều rõ rồi đấy. Đừng để tôi nói nhiều. Cậu... Đàng uy hiếp tội á? Cậu đừng quên, trong cái nhà này ai mới là người có quyền nhất? Tôi không cần biết trong cái nhà này ai có quyền. Tôi chỉ cần biết đồng đến người của tôi thì sẽ phải trả giá. Thế thôi. Ngọc không dám nói gì thêm nữa. Đến ngay cả ông Cảnh Còn đang phải đứng yên để nghe thì Ngọc có cái gì để mà nói nữa. truyền mà mình bảo về huyền thì ông Cảnh đâu có quyền xen vào. Nhất là khi mình nổi giận thì ông ấy cũng phải nhường nhịn đôi phần. Nhưng mà cũng không thể nào để cho mọi người cái nhau, làm mất uy nghiêm. Ông ấy quát đại. Yêm hết cho tôi. Mấy người muốn cái nhau, ra ngoài đường mà cái đi. Nếu như không xác định thì cuốn gói đi hết cả đi. Nhưng mà trước khi ông ấy đi thì vẫn nhấn mạnh lại một lần nữa. Cái thảo, là con dâu trong cái nhà này, là do đích thân tôi, hỏi nó về đây. Nếu như có người nào đó muốn giờ cho đuổi nó đi, thì đừng trách tội đấy. Bữa cơm này thì có ai ăn được miếng nào đâu. Chưa kịp ăn uống gì cả, đã nổi loạn như vậy, xác định đói hết. Mình đang định đưa Huyền về phòng thì có người gọi mình đi gấp. Anh bận nên đành để Huyền ở nhà một mình. Công việc anh không thể nào không giải quyết. Huyền đi về phía sân sau thì bị chặn lại và không nằm ngoài dự đoán. Ngọc chạy theo tìm cô. Cô thể lại bình thản hơn bao giờ hết. Môi thì vẫn mỉm cười nhẹ. Ờ? Dì um, ba? Thế dì tìm con có chuyện gì sao? Trái với nét mặt nhẹ nhàng của Huyền thì gương mặt của Ngọc giống như bị ai đó dẫm phải đuôi. Cô ta nổi đóa. Mày cố tình có phải không Cố tình Cố tình chuyện gì à Dì nói gì thế Con nghe không hiểu ấy Mày đừng có mà già ngu ở đây Tao biết thử là mày không ngu như cái vẻ bề ngoài của mày Tạo vò bọc tốt đấy Nhưng mà đừng hòng qua mặt được tao nhé Dì nói gì thế Đến bây giờ thì con vẫn không hiểu Lý do vì sao Dì ba ghét con như vậy Rốt cuộc vì lý do gì Bà gì lại coi con như cái gai trong mắt thế? Lúc nào cũng muốn bỏ đi là sao vậy? Bởi vì mày ngứa mắt. Mặc dù lúc ấy, mày rất an phận. Không hề ảnh hưởng gì đến tương lai hay là bất cứ thứ gì của tao. Nhưng mà tao vẫn ngứa mắt. Cái gương mặt này là do bố mẹ con sinh ra. Cho dù có khiến gì ngứa mắt thì con cũng không muốn đổi đâu. À... Con này, bây giờ thì mày dám trả chèo á? Giỏi đấy, ăn nói sắc xảo đấy. Nhưng mà cũng không thể nào bằng gì được. Trong cái nhà này thì dì vẫn luôn là người cao tay nhất. Mơn gió bẻ măng, mơn tay người khác, triệt hạ kẻ thù của mình. Mày, mày đang nói vớ vẩn gì vậy? Dì đừng tưởng là con không biết từ lúc con đến đây. Dì đã thêm thắt vào đồ của Thảo những gì À Mà không phải là gì Mà là con hoa làm Nhưng mà không phải nó nghe theo lời của gì sao Dì mua chuộc nó từ rất lâu rồi có phải không Cũng tội nghiệp cho Thảo thật đấy Nuôi ong tê áo Nuôi cáo trong nhà Mày Những chuyện này Tại sao mày biết Ai đã nói cho mày nghe Dì muốn biết sao Nhưng mà con thì lại không thích nói cho gì nghe Và cũng chẳng có lý do gì Phải giải đáp thắc mắc cho gì cả Huyền chỉ nói như vậy rồi Sau đó đi về phòng Để mặc cho Ngọc đứng ở đó Ôm cục tức đến nỗi thở không được Cô ta cay cú nổi điên Nhưng mà cô ta lại không thể nào làm gì Huyền Nếu như bây giờ manh đồng Thì mình chắc chắn không để cô ta yên Mà như thế thì vị trí Trong cái nhà này sẽ bị lung lay chưa có điều cô ta suy nghĩ nát ốc Cũng không biết tại sao Huyền lại biết nhiều chuyện đến như vậy Chắc hẳn là phải có người nào đó Đã nói cho Huyền nghe Nhưng mà người đó là ai Kẻ nào là nhiều chuyện như vậy chứ Huyền trở về phòng Có nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy Mở ra xem thì thấy mấy chữ 9 giờ tối Ở chỗ cũ Huyền xem hát tờ giấy rồi vứt vào thùng xác Vẫn bình thản lấy cái áo Đang mai dở trong anh ra mai tiếp Từng đường kim mũi trì đều gửi gắm yêu thương vào đó. Mong sao mình mặc cái áo này có thể tránh được những cơn gió rét bút ngoài kia. Đúng 9 giờ tối thì Huyền ra ngoài. Cô vừa đi được vài bước thì phát hiện phía sau có người theo dõi. Đúng là nhanh thật đấy. Nghĩ ngờ một tí thôi thì phải lập tức xác minh Mặc dù biết là như vậy nhưng mà cô vẫn đi ra ngoài vườn. Nhưng cô lại không đến ngay điểm hẹn mà đi vòng quanh trong đó. Đến khi cô đi vào điểm khuất thì cắt đuôi được hoa Cô ta đi tìm Huyền, thế nhưng tìm máy không thấy. Cho đến khi cô ta hoảng hốt nhìn thấy co màu trắng lập lờ trên cây quýt cô ta chạy đến nối mất cả dép, hồn phách thì cũng phải bay đi tám phần. Huyền đến điểm hẹn, người phụ nữ mặc áo tròn màu đen quay lưng về phía của cô, ánh mắt nhìn về khoảng không mơ mịt. Đến muộn rồi, con xin lỗi bởi vì có người đi theo con cắt đôi được chưa? Già được rồi à? Người phụ nữ đó quay đầu lại, nét mặt bấy nhợt nhạt có một chút đáng sợ. Có biết tại sao ta lại muốn giúp cô không? Còn không biết à? Là bà Miên nhờ ta giúp đỡ. Bà Miên à? Nhưng vì sao bẫy lại? Tính tình của bấy cổ quái, thế nhưng rất trọng tình nghĩa. Ai giúp đỡ bà ấy, bà ấy sẽ giúp đỡ lại Có gì đâu mà phải ngạc nhiên như thế Nhưng mà hôm nay dì hai gọi con ra đây Có chuyện gì à? Chắc cũng không phải Chỉ để nói chuyện này thôi có phải không? Thông minh hơn nhiều rồi đấy Đúng là không buồn công Ta dày dỗ đào tạo lại Tháng ngày Ngô rốt hiền lành kết thúc rồi Bây giờ đã đến lúc phải biết đứng lên Bảo vệ cho mình Con biết rồi à? Thế có biết chuyện Cô ta có người khác không Chuyện gì thì Huyền có thể tưởng tượng ra được Chứ riêng chuyện này cô không thể nào ngờ đến Sao cái thứ kênh thiên đồng địa này Ngọc có thể dám làm chứ Muốn biết rõ hơn Thì chiều khó mà theo dõi Nói như vậy rồi Thì bà hai bước đi Huyền tò mò nên nếu bà ấy lại rồi hỏi gì à Dì cũng không thích gì ba Có phải không Có ai lại đi thích kẻ cướp chồng của mình bao giờ đâu Vậy thì tại sao Dì biết rõ chuyện này Lại không hề vạch mặt gì ba vậy Ta đã là người không còn Mang gì đến chuyện thế gian nữa Nếu như không phải mang hơn bà Miên Thì cũng không nhúng tay vào chuyện này Dù sao thì cô vẫn phải Tự bước đi trên chính đôi chân của mình Đừng hy vọng Là sẽ giúp được cô nhiều hơn nữa đâu con không dám hy vọng mà Được rồi. Mau trở về phòng đi. Đừng để cậu Minh đợi đấy. Nói rồi thì bà hai rời khỏi vườn. Huyền cũng nhanh chóng đi ra khỏi đó. Ra đến sân thì nhìn thấy Bích đang đứng đợi. Bích? Sao Bích lại ở đây? Cô à? Cô đi gặp ai mà cô không hề cẩn thận tí nào thế? Lúc nãy em nhìn thấy con hoa đi theo cô đấy. Em mà không cản nó lại là cô đã bị phát hiện rồi đấy. Vậy là Bích đã biết tất cả mọi chuyện Kể cả chuyện bà hai giúp đỡ cô sao Bích à Bích biết hết rồi á Biết hết gì à Em có biết gì đâu Chuyện riêng của cô em không tiện hỏi Nhưng mà cô ra ngoài muộn thế này Lại còn gặp người đó trong vườn quýt Thì chắc chắn là chuyện không muốn cho người khác thấy Cô yên tâm đi Em coi cô giống như chị gái của em Em sẽ không nói với ai cả đâu Sau này có cơ hội thì tôi sẽ nói cho Bích nghe Còn bây giờ thì tôi phải giữ bí mật Bởi vì người đó không cho phép tôi nói Không sao đâu ạ Nhưng mà cô mau về phòng đi kẻo lát nữa cậu Minh về không nhìn thấy cô thì lại lớn chuyển đấy Huyền vừa về phòng còn chưa kịp ngồi xuống Đã nghe tiếng gó cửa từ bên ngoài Thì ra là Minh Cô đi ra mở cửa Ngoài trời lúc này xe xe lạnh Ấy vậy mà trên chán của mình thì lại lấm tấm mồ hôi. Anh đã làm công việc gì vất vả như vậy chứ? Tổ hôm nay thì anh lại không ăn uống gì cả. Chắc là bây giờ đói lắm rồi đây Anh có mệt không? Có đói không? Để em xuống bếp lấy gì cho anh ăn nhé? Em nghĩ là em khỏe lắm hay sao? Còn đành lo cho người khác như vậy? Không phải là người khác, là chồng em cơ mà. Cô nói ngọt ngào này khiến cho mình không kìm được, liền kéo cô ôm chặt lấy. Mặc dù có một chút khó thở, thế nhưng mà Huyền vẫn đứng yên. Cô đã mong đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Hạnh phúc của hiện tại phải cảm ơn quá khứ. Trần nghe giọng của anh nhẹ nhàng bên tai. Cảm ơn em. Cảm ơn em bởi vì đã trở lại với anh một lần nữa. Nếu như không phải là người con gái trong quá khứ mà anh muốn tìm kiếm thì có lẽ cả đời này cô cũng chẳng mơ có được tình cảm từ anh. Và đây cũng được xem như là duyên phận. Một sợi dây dàng buộc cô và anh lại với nhau. Cô cũng vòng tay ôm lấy anh cảm nhận hơi ấm từ anh cảm nhận những yêu thương cô chưa bao giờ có được. Một bờ vai vững chắc để cho cô tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Một người khi cô bị ai đó làm tổn thương Sẽ đứng ra bảo vệ cô Một người mà cho dù cả bầu trời này sập xuống Thì cũng sẽ đứng ra gánh vác Là anh Là anh đã cứu vớt quãng đời còn lại của cô Cô sẽ trân trọng Sẽ giữ anh như giữ chính mạng sống của mình vậy Cảm ơn anh Cảm ơn anh bởi vì Tương lai cũng vẫn là anh Lúc này thì anh đặt nụ hôn nhẹ lên chán cô Rồi chuyện gì đến cũng đến Môi của anh chạm nhẹ lên môi cô, mang theo những ngọt ngào, nỗi nhớ giả diết. Cả hai đều vụng dài và đều là lần đầu tiên của nhau. Đến ngay cả nội hôn cũng bơ ngỡ. Nhưng mà thật ra tất cả đều thuộc về bản năng của con người. Tất cả mọi thứ đều vô cùng tự nhiên, nhưng là quá đối ngọt ngào. Tay của anh đặt lên eo cô rồi kéo cô lại gần thêm chút nữa. Tất cả mọi điều đẹp đẽ đều sẽ dành tròn cho cô. Cả anh, cả trái tim Và cả tương lai sau này nữa Lúc này thì bà Miên ngồi trong góc tối Cảm giác đau đớn cứ như thế sen lẫn Nhìn trên cánh tay có một vệt đen dài Thật không nghĩ rằng thứ bùa đó Là độc địa đến như vậy Đến ngay cả bà ấy còn suyết nữa Bị nó hại chết Nếu như không phải chuẩn bị sắn từ nhà Thì chắc là giờ đây Cũng nằm sâu dưới mấy lớp đất Nhưng mà cũng không phải Theo như bà cảm nhận thì chắc chắn có người nhúng tay vào. Nếu không cho dù bà chuẩn bị ký đến đâu, vẫn sẽ bị một vết thương, năng gấp mấy lần, vết thương hiện tại. Bà lấy một ít thuốc từ trong túi ra, sau đó rắc vào vết thương đang có dấu hiệu lở loét. Cảm giác đau đớn đến nỗi Bà ấy cắn chặt răng lại, không cho thành phát ra ngoài. Cơ thể của bà bỗng nhiên run lên. Bà bấm tay rồi nhíu mẩy. Vẫn còn muốn tiếp tục sao? Hy vọng chỉ là thứ cảm giác nhất thời. Bà lấy khăn cuốn mấy vòng vào vết thương. Công chỉ mấy ngày là lành lại thôi. Không gì có thể làm khó được bà cả. Tất cả những thứ phiền muộn này đều không làm phiền gì đến không gian lang mạn của Minh và Huyền. Bây giờ thì họ chính thức thuộc về nhau, chính thức trở thành vợ chồng. Không chỉ ngại ngùng của người con gái mới lớn, Mà đến ngay cả mình cũng như vậy Anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu Dù lúc đầu suy nghĩ Cũng hoành tráng lắm Thế nhưng mà đến khi vào việc Thì anh cũng ngô ngơ chẳng khác gì cô cả Anh lại đi hỏi cô Chúng ta Phải làm gì trước đây Lúc này thì hai má của Huyền đỏ bừng lên Cô quay mặt đi chỗ khác Em cũng đâu biết đâu Em đã làm chuyện này bao giờ đâu Hay là anh đi hỏi mẹ đi Trời à Chuyện này thì ai Đi hỏi người khác chứ Thì anh bảo anh không biết cơ mà Em cũng như thế Em nghĩ là mẹ biết đấy Anh cứ Cô vừa nói đến đây thôi Thì miệng của cô bị chặn lại Bởi nụ hôn của anh Ừ thì không biết Không có kinh nghiệm Hay bất cứ thứ gì khác Nhưng mà con người mà Đều có bản năng Lần đầu không biết thì những lần sau sẽ biết thôi Ánh đèn tắt đi Bên trong có hai người đang trải qua những giây phút ân ái ngọt ngào Bên ngoài có kẻ nắm chặt tay Ánh mắt đỏ rực Tay thì vẫn nắm chắc một thứ gì đó Cũng vào thời điểm đó Con chó ở nhà bà Minh bỗng nhiên hú lên từng hồi Nó cứ như thế lao về phía cửa Đập đầu vào cửa đến dị máu Sau đó bà Minh phải trói con chó lại Nó mà chết đi thì hỏng hết việc Bà bấm tay thêm một lần nữa Lúc này thì gương mặt của bà ấy Còn khó coi hơn khi nay Là thật sao? Muốn dồn người khác vào chỗ chết thật á? Đúng là cái thứ ác độc đa như vậy Thì đừng có trách Bà đi sang nhà của dì Huyền Gọi cửa mãi mới thấy dì Huyền đi ra mở cửa Vừa nhìn thấy bà Miên Thì bà lập tức cầu có Bà sang nhà tôi làm gì thế? Tôi không có cúng bái, lễ lại gì đâu. Đừng có rủ dê vỡ vẩn nhá. Bà nghĩ là tôi rảnh đến mức chạy sang đây, dù rố bà. Thế chứ sang đây làm gì? Đưa cái áo của cái huyền đây cho tôi. Tự nhiên, bà lại muốn lấy áo của cháu tôi để làm gì thế? Bà đừng quên, tôi là thầy lễ trong đám cưới của cháu gái bà đấy. Tôi cũng là thầy mà bà Kim Phổng hay gọi đến để làm lễ cầu may mắn. Bà đừng có mà làm phật ý tôi. Liên quan gì đến tôi? Bây giờ thì tôi và nó không có quan hệ gì cả. Bà nói như vậy với tôi làm gì? Hơn nữa, quần áo của nó tôi vứt hết cả rồi. Còn cái quái gì đâu mà đưa. Bà men không nói nhiều với bà ấy nữa. Tự động đẩy cửa rồi đi vào. Bà ấy cứ như thế chạy theo rồi lại nhảy. Ơ, cái bà kia, sao lại như vậy? Có phải là nhà của bà đâu, lại tự tiện như thế. Này, bà có tin là tôi gọi công an không đấy? Tôi gọi hồ với đi. Bà Miên vừa nói, vừa đi thẳng xuống dưới bếp. Biết ngay là vẫn còn quần áo của Huyền ở đây. Bà quay lại, lơm dì Huyền một phát. Cái thứ lười biếng như bà, thì làm sao mà dọn dẹp nhà cửa, Rồi vứt quần áo của con bé đi được. Nhưng mà lấy áo con bé để làm gì đấy? Làm lễ. Lễ gì? Lễ gì mà cần phải lấy áo của nó? Lễ gì thì liên quan quái gì đến bà đâu. Bây giờ thì bà và nó không còn quan hệ gì nữa. Bà hỏi làm gì? Ơ? Cái bà này vô duyên nhỉ? Này, có đứng lại không? Tôi đang nói chuyện đấy. Không nói gì nữa cả Thôi tránh ra đi Để tôi còn về làm việc nữa Lúc này thì bà Miên đẩy váy sang một bên Bây giờ phải làm lễ gấp Nếu như để lỡ thì rất có thể Tính mạng của Huyền sẽ bị đe dọa Bà lập một đàn lễ giữa sân Xung quanh ánh nến lập lòe Lúc tắt lúc sáng Tạo nên cảm giác kinh sợ Dì của Huyền đứng ở nhà nhìn sang Chỉ có vài phút thôi Đã phải vội vàng chạy vào trong nhà Mấy cái thứ ma quỷ mà bà Miên đang vái ở trên sân bẫy thì không có cách nào xem cho nổi. Bà Miên sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ thì bắt đầu ngồi lễ Cây cối đang điên đào vì gió bỗng nhiên im lặng. Rồi thì một tiếng sét nổ ngang trời. Đống giấy tiền ở trên sân bỗng nhiên bốc trái dữ dội. Bà Miên lại tiếp tục lầm bẩm những câu gì đó mà không ai nghe gió. Đúng thời điểm ấy, thứ mà Thảo đang nắm chắc trong tay bỗng nhiên phát hỏa. Cô ta bị cái thứ đó khiến cho tay bỏng nặng. Lúc cô ta muốn vứt nó ra khỏi tay, tự nhưng mà không hiểu sao nó cứ như thế dính chặt lấy. Cô ta đau đớn đến nỗi hét khẳng cả dòng. Tất cả mọi người chạy ra ngoài sân, chứng kiến cô ta đau đớn vật vã, nằm ở giữa sân, ai ai cũng sợ hãi. Mình thì vội vàng đưa cô ta đến bệnh viện. Thế nhưng bàn tay bị bỏng quá nặng, khiến cô ta phải vào trong phòng cấp cứu. Suốt mấy ngày thì Minh và Huyền đều ở trong bệnh viện. Bác sĩ theo dõi từng ngày cứ lắc đầu mãi. Bác sĩ gọi cho mình vào trong để nói chuyện. Mình lo lắng rồi hỏi. Bác sĩ hả? Vết thương của cô ấy có thể lành lại được không? Tay của cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ lắc đầu rồi đáp. Bây giờ thì vết thương đang có dấu hiệu nhiễm trùng. Kháng lại tất cả các loại kháng sinh. Khiến cho vết thương không thể nào lành lại Chỉ còn cách Tháo khớp thôi Tháo khớp Thực sự là không còn cách nào Cứu ván tay của cô ấy sao Bác sĩ Nếu như không tháo khớp Thì vết thương sẽ nhiêm trùng dần lên trên E rằng lúc ấy thì cả cánh tay Cũng không thể nào cứu nổi Bây giờ gia đình ký vào giấy Để thực hiện phẫu thuật Chuyện này thì mình thực sự không dám quyết định Mà cũng lại suốt mấy ngày nay Không nhìn thấy mẹ của Thảo đến Bình thường chỉ cần nghe thấy Thảo bị thương Hay là bị ốm Bà ấy lập tức đến ngay Tại sao bây giờ không thấy đâu cả như thế Mình nói với Bích Đến nhà bà ấy để tìm Lúc Bích quay lại thì nhìn có vẻ hốt hoảng lắm Minh liền hỏi Có chuyện gì vậy Sao lại hốt hoảng như thế Cậu à Cậu không biết đấy thôi Mẹ của cô Thảo tự nhiên phát điên rồi Em đến thế nhưng Bảy cứ nắm lấy tóc của em Đòi cắt tóc của em mãi Em phải cố gắng lắm mới trốn được về đây đấy Em sợ chết đi được ấy Có chuyện đó á Tại sao chuyện này Có thể xảy ra chứ Do ràng mới vài hôm trước Bảy vẫn còn bình thường cơ mà Chuyện đó thì Làm sao em biết được Cậu hỏi em Em biết hỏi ai đây Tóm là bây giờ em đang rất sợ. Nói chuyện với cậu mà em vẫn còn sợ đây. Thôi được rồi. Sợ quá thì cứ về nhà đi đã. Ở đây cũng không làm được gì cả. Thế thì cậu và cô Huyền cũng về đi thôi. Ở đây đã có bác sĩ rồi còn gì nữa. Đừng nói linh tinh như vậy. Cứ về trước đi. Dạ vâng ạ. Em biết rồi. Em về ngay đây. Chẳng qua là do... Em lo cho cô Huyền thôi. Còn khỏe như cầu thì em cũng đâu có lo. Tôi tự biết cách chăm sóc cô ấy. Bách không cần phải lo như thế. Bây giờ thì mẹ của Thảo phát điên như vậy. Minh chính là người phải đưa ra quyết định ký vào giấy tháo khớp tay cho Thảo. Lúc mình còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì ở bên ngoài Thảo ở trong phòng phải đối mặt với cơn đau khi hết thuốc tê. Cô ta nhìn vào vết thương băng bó chẳng chịt Nước mắt rơi không ngừng. Thật không ngờ rằng cái kết cuối cùng là như vậy. Muốn hại người ta. Thế nhưng lại là hại chính mình. Là bởi vì cô ta quá chủ quan. Là cô ta nghĩ bà Miên không thể nào làm gì được cô ta. Nhưng bây giờ thì hay rồi đây. Cô ta sắp trở thành một kẻ tàn phế. Huyền nhìn thấy cô ta đau đớn như vậy thì chạy vào trong. Nhưng mà khi cô ta nhìn thấy Huyền, cơn đau trong cô ta lại tăng lên gấp bội. Vừa đau đớn về thể xác Lại vừa đau đớn trong lòng Cô ta cay cú Muốn ngay lập tức bóp chết Huyền Thế nhưng cô ta lại không thể nào làm được điều đó Khi mà cả cơ thể cô ta ra rời Ngay cả một chút sức lực cũng không có Âm thanh cô ta nói chuyện với Huyền Chẳng khác gì Ở trong cuống hỏng Nghe rất nhỏ Nhỏ đến nỗi Huyền phải lắng tai mới có thể nghe thấy Mày thắng rồi đấy Bây giờ thì mày có được anh ấy rồi đấy. Mày cũng có thể sinh con nối xói rồi. Thế nhưng mà đừng vội mừng. Bởi vì tao không hài mày, thì cũng sẽ có người khác hài thôi. Mày đừng nghĩ, người ta tốt với mày, thì là tốt thật nhé. Coi chừng bị đâm sau lưng một phát, rồi đau đớn giống như tao đấy. Ý của chị muốn nói chuyện gì vậy? Tao nói chuyện gì mày tự biết. Tao không thích nói nhiều với mày nữa. Chỉ nói chuyện không rõ được thì đừng nói. Cứ nghỉ ngơi đi. Để lúc nào nói được thì hãy nói. Thảo không nói gì nữa. Đối với cô ta mà nói thì bây giờ còn tâm trạng gì nữa đâu. Cho dù cô ta có quyền đến cớ nào, cũng không thể nào làm gì được huyền cả. Một cái tàn phế thì làm gì được ai chứ? Cô ta ở trong bệnh viện hết khóc rồi lại cười. Nhiều lúc bác sĩ còn đề nghề Minh chuyển cô ta sang bệnh viện tâm thần sau khi làm phẫu thuật xong. Thế nhưng Minh lại không nỡ. Bây giờ mẹ cô ta đã phát điên như vậy. Nếu như cô ta cũng như thế thì chẳng phải là quá bi thảm sao. Huyền là người hiểu rõ nhất mọi thứ. Cô biết tại sao Thảo lại bị thương. Và tại sao mẹ của Thảo lại phát điên như vậy. Thế nhưng mà cô không nói với mình Bởi vì một người như mình chắc chắn sẽ không tin vào những chuyện đó. Chắc chắn Thảo đã muốn làm gì để hại cô nữa rồi. Thế nên Thảo mới phải nhận lấy cái giá đắt như vậy. Thảo thì cũng không ý kiến hay thắc mắc gì về việc mình sẽ bị Thảo khướp tay. Cô ta khóc chán, cười chán, rồi quay ra không cảm xúc. Cả ngày không nói năng gì cả, cũng không hề đòi gặp mình. Cứ ngồi yên lặng ở góc phòng thôi. Sau khi làm phẫu thuật cho Thảo xong thì cũng mất thêm cả tháng ở trong bệnh viện. Rồi thì Thảo cũng được xuất viện trở về nhà. Giờ rảnh dối, Huyền mới có thời gian để ý đến Ngọc. Lời nói của bà hai cứ văng vẳng bên tai của cô. Huyền rất muốn biết người mà Ngọc đang qua lại là ai. Thật không nghĩ cô ta lại liều mình như vậy. Huyền cũng nhờ Bích để ý nữa. Thế rồi hôm ấy, Bích nhìn thấy Ngọc cứ lườn quanh phòng của Thảo, không biết là có mục đích gì đây. Suốt mấy ngày liền để ý theo dõi, Huyền cũng không thấy Ngọc có bất cứ cái gì gọi là mờ ám cả. Nếu như thực sự có người khác thì ít nhất cũng phải đi gặp chứ. Đằng này thì Ngọc cứ ở yên trong nhà, không hề bước chân ra ngoài. Chẳng nhé, người đó là là người trong cái nhà này á. Không thể nào có chuyện đó. Trong cái nhà này ngoài mình ra thì làm gì có ai là đàn ông đâu. Mặc dù ông Cảnh là đàn ông, thế nhưng máu ông không được tính vào chuyện này. Còn nếu như là Minh thì lại càng không thể. Thế chẳng nhé là người làm sao? Người làm thì cũng đến cả chục người. Bây giờ biết ai với ai để mà theo dõi. Đúng là Huyền có ý định muốn đẩy Ngọc ra khỏi cái nhà này. Một phần bởi vì không muốn tiếp tục chịu thêm những ấm ức vì Ngọc nữa. Một phần cô cũng muốn trả lại sự trong sạch cho nhà họ Trần. Một người phản bội như vậy thì không thể nào chứa chấp được. Thời gian này thì Minh cũng không hay đến trang trải nữa. Anh hầu như dành hết tất cả tình cảm cho Huyền, yêu thương, quan tâm và những gì lãng mạn nhất. Trước đây anh lạnh lùng với cô bao nhiêu, bây giờ ấm áp bấy nhiêu. Có những giây phút anh chẳng muốn làm gì cả. Chỉ cần ngồi yên một chỗ ngắm nhìn cô thôi, cũng đủ khiến cho anh vui vẻ cả ngày. So với trước đây thì sự ngây thơ của cô chẳng có gì thay đổi cả. Cô bây giờ khéo tay lắm nhá. May cho anh cả áo thật đẹp, và anh mặc cũng vừa in Cô nắm lấy tay của anh thủ thỉ. Lúc đầu mai cái áo này em còn sợ là anh không mặc cơ đấy. <cười> Ngọc quá. Thì lúc ấy anh có yêu thương gì em đâu. Em lo lắng cũng là điều bình thường thôi. Mà hơn nữa em cũng đâu có ngốc lắm đâu. Anh mỉm cười rồi xoa đầu của cô. Anh biết rồi em không ngốc được chưa? Em là một cô bé đáng yêu nhất trên đời này. Có thật không đấy? Thế anh đã bao giờ nói dối em chưa? Thì chưa. Nhưng mà được anh quan tâm đối xử nhẹ nhàng thế này, em lại cứ cảm thấy không quen ấy. Em chỉ cần cảm nhận thôi là được. Không phải ai thì anh cũng đối xử tốt như vậy đâu. Em biết mà. Em biết là anh tốt về em nhất. Cũng biết cuộc đời này gặp được anh chính là may mắn, là hạnh phúc. Anh kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy. Sau này chỉ cần có hạnh phúc là đủ rồi. Bản thân của anh có như thế nào cũng không quan trọng nữa. Hạnh phúc sẽ khiến cho con người ta vui vẻ hơn, xinh đẹp hơn và cũng khiến cho kẻ khác tức đến muốn ói cả máu ra ngoài. Ngọc nhìn Huyền thì không thể nào có tình cảm cho được. Kệ ra thì con người cũng hay thật đấy. Mình hạnh phúc thì được Thế nhưng mà người khác hạnh phúc thì cảm thấy ngứa cả mắt Đứng ngồi không yên Cô ta cứ đi ra đi vào Hết đứng lên rồi là ngồi xuống Cô ta cầm cái cốc uống nước rồi ném mạnh vào tường Bây giờ chính cô ta là người làm những hành động ấy thay cho Thảo Hoa nhìn thấy cô ta lạ như vậy thì liền hỏi uhm, Bà ơi, bà sao vậy? Bà nhìn thấy cô Huyền và cậu Mình hạnh phúc với nhau Bà lại không vui á? Tất nhiên là không vui rồi. Mày thì biết cái quái gì? Tao muốn đuổi con Thảo đi từ rất lâu rồi. Chưa đuổi được nó, bây giờ lại thêm con Huyền. Dù không phải là con Huyền hay con Thảo, thì cậu mình cũng sẽ lấy người khác thôi. Bà cấm làm sao được ạ? Cho dù tao không cấm được, vậy thì tao cũng sẽ đuổi hết chúng nó. Nhất định thì sẽ không để cho đứa nào ở lại trong cái nhà này cả Hoa bắt đầu suy nghĩ Chẳng có lý do gì mà Ngọc cứ phải đề tâm đến chuyện tình cảm của mình cả Như vậy thì chỉ có một trường hợp thôi Nhưng mà nghĩ đến đây thì Hoa không dám nghĩ tiếp nữa Cái chuyện mà Ngọc thích mình thì chỉ có thể trong tưởng tượng Chứ mà nói ở ngoài thực tại thì cái nhà này chắc loạn hết cả Bây giờ thì hoa không còn chỗ nào để bấu víu nữa Chỉ có thể nhất nhất nghe theo lời của Ngọc Vậy mới mong có cuộc sống ấm no không cần phải suy nghĩ Phần đề tớ thì chỉ có như vậy thôi Biết làm gì khác chứ Thảo được xuất viện về nhà Ban đầu thì bà Kim Phổng nhất quyết không để cho Thảo Trở vào nhà họ trần nữa Nhưng bởi vì nhìn thấy cô ta không nơi nương, nương tựa Nên Huyền đã bàn với mình để cho cô ta ở lại Những chuyện mà cô ta làm thì chỉ có mỗi mình Huyền biết. Huyền không nói ra bởi vì không muốn trong nhà xáo trồn thêm nữa. Dù sao bây giờ Thảo cũng vẫn danh chính ngôn thuận là vợ cả của cậu Minh. Nếu như đối xử không tốt với cô ấy thì công việc của cậu Minh ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng tai tiếng. Thảo thì vẫn ở trong phòng của cô ta. Thế nhưng tuyệt nhiên cô ta không bước chân ra ngoài dù chỉ là một bước. Cơm thì cô ta cũng không ăn. Đưa nước cô ta cũng không uống. Người làm trong nhà bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mình có đến nhưng mà cô ta nhất quyết không mở cửa. Anh cũng chẳng còn cách nào đành phải về nói với Huyền. Em à, em có thể qua phòng của Thảo được không? Tự nhiên anh bảo cô qua phòng của Thảo. Cô cảm thấy hơi lạ. Có chuyện gì sao ạ? Cô ấy mấy ngày nay không ăn uống gì cả. Nếu như tình hình này kéo dài thì chị em sẽ có chuyện mất. Anh đã gọi thì nhưng cô ấy không chịu mở cửa ấy. Ngày đến cả anh mà cô ấy cũng không mở cửa sao. Nhưng mà anh là người cô ấy luôn muốn gặp nhất cơ mà. Anh không biết nữa. Thời gian tới thì anh sẽ rất bận. Nên không thể nào để ý đến cô ấy. Anh nhờ em. Không sao đâu. Anh cứ đi làm việc của anh đi. Em sẽ đi sang đó xem chị ấy thế nào rồi. Được rồi, vậy thì tất cả nhờ em nhé. Trước khi đi thì anh còn đặt lên chán cô một nụ hôn. Đó là một thứ cảm giác rất lạ, vừa nhẹ nhàng lại vừa ngọt ngào. Có một số khoảnh khắc, cô còn nghĩ đó là giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ này cô mãi mãi không muốn tỉnh lại. Buổi trưa hôm ấy, chính Huyền là người mang cơm đến cho Thảo. Vẫn như thế, cô ta không mở cửa. Huyền đứng ở bên ngoài nói chuyện, nhưng mà chắc chắn là cô ta vẫn đang nghe thấy. Chị Thảo Chị định tuyệt thực á Chị muốn lấy cái chết ra để chứng minh điều gì vậy Chứng minh rằng Chị là một kẻ thất bại Trong cả cuộc sống lẫn tình cảm sao Hay chị là muốn lấy lòng thương hại Từ anh Minh Nhưng mà thật tiếc Anh ấy thì lại chẳng thèm quan tâm đến Huyền chỉ vừa nói đến đấy thôi Thì cô ta đã không nhìn được rồi gạo lên Mày cầm miệng đi Ai nói với mày Anh ấy không quan tâm tao. Anh ấy vẫn đến đây. Chẳng qua là tao không muốn gặp anh ấy thôi. Chị không muốn gặp anh ấy là bởi vì cánh tay của chị có phải không? Nếu đúng thì sao? Nếu tao nói đúng thì mày sẽ trả lại cánh tay cho tao á? Bây giờ thì mày là người thắng cuộc rồi đấy. Nhưng mà mày đừng tự đắc. Trong cái nhà này không phải chỉ có một mình tao muốn hại mày đâu. Nếu như không phải là tao Thì cũng là người khác Biến mày trở thành một kẻ khốn đốn trên đời này thôi Tôi không sợ Tôi không sợ ai bày mưu tính kế hãm hại tôi cả Chỉ sợ kẻ đó Không có sức để mà hại tôi thôi Lúc này thì cánh cửa phòng mở ra Huyền giật mình khi nhìn thấy Thảo Chỉ mới mấy ngày Vậy mà nhìn cô ta Chẳng ra người, chẳng ra ma Đầu tóc thì bù xù Quần áo rách dưới giống như một cà Ăn cơm đầu đường xó chở Cô ta giành lấy khay cơm trên tay của Huyền Rồi ngồi vào một góc Ăn như chết đói Ăn như chưa bao giờ được ăn vậy Ăn đến nỗi chết ngàn Nếu như không phải là Huyền kịp đưa nước cho cô ta Thì chắc là cô ta đã về với ông bà tổ tin rồi đấy Cô ăn từ từ thôi Có ai tranh phần của cô đâu Mà ăn nhanh như vậy Cô ta không trả lời Nhưng đưa mắt lườm Huyền Chỉ mấy phút thôi Thì cô ta đã ăn hết chỗ cơm mà Huyền mang đến Hình như vẫn còn đói Huyền nhận ra điều đó liền nói với cô ta Được rồi Để tôi bảo người mang thêm cơm đến cho cô Bảo họ Mang thêm trái cây nữa Mang thêm cả bánh kẹo nữa Bây giờ thì cô có tâm hồn ăn uống trở lại rồi á Cô ta trừng mắt với Huyền Như vậy thì sao Tao muốn sống, muốn sống để nhìn người khác hám hại mày. Muốn sống để xem mày sẽ thê thảm thế nào đây. Tại mày nghĩ là anh mình sẽ yêu thương bảo vệ mày hết cả cuộc đời này sao? Không có chuyện đó đâu. Mày có biết tại sao không? Tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết hiện tại anh ấy rất yêu thương tôi. Tất cả mọi thứ đều dành cho tôi. Đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Còn tương lai sau này, dù anh ấy thay đổi thì cũng không sao cả. Bởi vì tôi biết tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể thay đổi. Mà thứ dễ thay đổi nhất chính là tình cảm con người. Nhưng mà tôi biết chấp nhận. Và tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc giống như chị. Hại người khác không được, thành ra là hại chính mình đấy. Cô ta không nói là được Huyền liền nổi cơn điên. Cô ta la hét đập phá tất cả mọi thứ trong phòng để đuổi Huyền ra ngoài. Dĩ nhiên là Huyền cũng không mở lại làm gì cả Bởi vì cô không muốn Rước thêm phiền phức Bây giờ thì Thảo đã đồng ý ăn uống trở lại Sẽ không phải đến nỗi Bị chết đói trong nhà họ trần này Cô cũng coi như hoàn thành lời hứa với mình Thực ra thì những lời nói khi nãy cô nói với Thảo Cũng chỉ là dối lòng Nếu như một ngày nào đó Mình thay đổi Không còn yêu thương cô nữa Thì cô cũng chẳng thể nào vui vẻ Chúc phúc cho anh được đâu Còn về chuyện có trở thành thảo thứ hai hay không Thì cô có thể dám chắc là không con người ta có thể mất đi tất cả mọi thứ Trừ lương tâm Những kẻ ác độc Thì thường không thể nào có kết quả tốt Mình không có ở nhà Tâm trạng của Huyền lại không được vui Thế nên cô đi ra phía sau nhà Rồi vòng ra vườn cây ăn trái Sau đó thì vô tình gặp Hoa Nhạc ra Chẳng có chuyện gì nếu như dáng vẻ của Hoa không lén la lén lút Như thế đang làm điều gì đó khuất tất. Cô âm thầm đi theo hoa Hòa đi đến một nơi rất lạ. Nơi này dù đã ở nhà họ Trần khá lâu, thế nhưng mà Huyền vẫn chưa từng đặt chân đến. Cũng là bởi vì nó ở tít phía cuối khu vườn, khá xa so với nơi ở. Bỗng nhiên lúc này có một người đàn ông xuất hiện. Sự có mặt của người đàn ông này khiến cho Huyền ngay lập tức nấp vào gốc cây quýt để tránh bị phát hiện. Huyền nhìn thấy Hoa đưa cho người đàn ông đó một thứ gì, hình như là một mảnh giấy. Tại sao mà Hoa phải lén lút đến tận nơi này để gặp người đàn ông kia? Nhưng mà anh ta là ai? Chắc chắn không phải là người làm trong nhà này. Người làm trong nhà thì không thể nào ăn mặc sang trọng như thế. Rồi sau đó thì Huyền lại nhìn thấy Hoa, đưa cho người đàn ông đó một cây túi, nhìn rất giống túi tiền. Hoa bây giờ là người thân thiết bên cạnh Ngọc. Chắc chắn, những việc làm này là do Ngọc sai khiến. Huyền đoán như vậy là bởi vì hành động giữa Hoa và người đàn ông đó rất có khoảng cách. Không thể nào có chuyện Hoa đi gặp người đàn ông của mình mà lại đứng xa như thế. Khi chẳng có ai và lại không có bất cứ hành động gì thân mật cả. Lúc Hoa trở về lại còn cúi đầu chào anh ta, khiến cho suy nghĩ của Huyền lại càng thêm chắc chắn. Người đàn ông này rất có thể chính là nhân tình của Ngọc. Chỉ cần thường xuyên theo dõi sát sao Thì sớm muộn gì cũng phát hiện Sau khi chắc chắn là cả Hoa và người đàn ông đó Đều đã rời đi thì Huyền đi đến cuối khu vườn Nơi này có vẻ âm u hơn tất cả những nơi khác trong căn nhà này Và Huyền cũng đã phát hiện ra một lối có thể đi ra ngoài Hóa ra là từ trước đến nay Người đàn ông đó vào trong nhà này bằng cách trèo tường Ở cái nơi Hoàng Vũ không ai để ý thì có trào vào ăn ngủ 3 ngày 3 đêm cũng không ai biết cả. Nếu như không phải là tình cờ thì chắc là cũng chẳng bao giờ có thể phát hiện ra được. Sau khi biết được chuyện không nên biết, Thủy Huyền cũng chẳng có biểu cảm gì phức tạp cả. Bây giờ thì tất cả tâm tư của cô đều để hết trong lòng. Bởi vì cô biết rằng, nếu như lộ ra ngoài thì người thiệt thòi nhiều nhất chỉ có mình cô thôi. Quý về với các bạn thân mến. Như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay Và với tập truyện này thì quả thật không ngờ là cái giá mà Thảo phải trả lại đắt như vậy Bị tháo một khớp tay Thế nhưng mà cô ta vẫn chưa thể nào hối cải Vẫn tiếp tục chờ đợi đến một ngày Huyền sẽ bị chừng trị bởi một người khác đó chính là Ngọc Giờ đây thì đối tượng tiếp theo mà Huyền sẽ phải đối mặt chính là Ngọc Và dường như người phụ nữ này là còn cao tay hơn cả Thảo nữa Sự thâm hiểm của người đàn bà này thì anh Sa cảm nhận là nó còn đáng sợ hơn Và trong tập truyện này thì có một chi tiết đó là khi mà Hoa à, có một sự nghi ngờ rằng Ngọc có tình cảm với mình Bởi vì cứ 5 lần 7 lượt thì Ngọc lại muốn tống cổ cả Thảo rẫn huyền ra khỏi căn nhà này Và chính anh Sa cũng có một chút nghi ngờ về điều đó Không lẽ là mẹ kế lại có tình cảm với chính con trai chồng của mình á Và nếu đúng là như vậy Vậy thì người đàn ông xuất hiện trong khu vườn kia là ai?